Dưới đất có nhiều đất ngũ sắc, xung quanh trái đất là nước bao bọc. Dưới đáy nước có nhiều chất bã hềm, làm cho chất nóng có khói nhiều và nóng thêm. Khói là cặn bã của không khí, bưng nổi trái đất lên, đi theo đường bát chánh, ngương khí chạy tung lên bầu trời. Khi vũ trụ ở trên trời đưa xuống để tiếp vũ trụ trái đất, hợp với năm vì sao ngũ hành thừa tiếp cho mặt trời và mặt trăng. Bởi thế trong ngũ hành có một vị sao ô mẫu kim để cầm cán động cơ Thừa tiếp với trái đất cùng tất cả ngương khí Trái đất đưa ngương khí lên Ngũ hành chịu trọng trách đủ mọi mặt Cùng thừa tiếp mặt trời mặt trăng để hóa dục quần xanh Sự hóa dục quần xanh do chính tầng trời mười phương Phật chứng kiến và lập ra nhiều nguyên tử lực mặt trời mặt trăng để hóa sanh người. Nguyên tử thiên tiên kết hợp lại thành hồn, còn trái đất có ngũ sắc và ngũ kim hóa sắc tung linh khỏi mặt đất 6 lớp. Nguyên tử của trái đất, lớp trên hợp với nguyên tử thanh khí trên trời xuống, lớp nào thừa nhận lớp nấy, phân biệt theo vòng bánh luân xa, kết hợp trên trời và dưới đất thành ra một chất nguyên tử thiên liêng, gọi là linh hồn của con người. Còn vợ chồng, âm dương cấu tạo, chỉ làm thành bản thể mà thôi. Trong bản thể có bảy vía là ngũ tạng và hai con mắt. Trái tim, lá gan, trái cật, phổi và xương do ngương khí của người đàn ông lập thành. Bao tử, ruột, bọng đái, gân và thịt. Lại do ngương khí của đàn bà hợp thành Hai phần kết hợp lại thành một cái thai Đó là loài người Xương sống đứng làm chúa tể muôn vật Loài xương sống ngang cùng loài bò xác Duy có loài khỉ bò leo và ít đứng Khỉ cũng được hóa sanh loài người Những loài trên đây cũng sanh bởi hộp nguyên tử Hai phần khí nóng của thượng tầng trung khí do mặt trời điều khiển Pha lẫn với trung và hạ tầng không khí nguội do mặt trăng điều khiển Còn loại thủy tộc cũng do mặt trăng và khí lạnh hóa xanh Sự nuôi dưỡng nhờ không khí nóng của mặt trời hợp với thủy tinh thạch Làm thành chất nguyên tử để hóa xanh Sự tiến hóa của các nguyên tử lực do nơi ngũ hành làm ra Đây nói đến hộp nguyên tử, góp các không khí ngũ hành, thượng từng trung từng và hạ tầng, tiên thiên hậu thiên hợp lại, cũng kêu là vi trùng. Nương theo sóng gió biến chuyển thành một thứ vi trùng tròn, trơn láng, thì biến ra vi kỳ như cá, còn thứ nào có gai gốc thì biến ra lông lá và chân cẳng. Những loại nào ở nơi các cây cối rừng rạm hóa xanh, Phía dưới đất có những màu gì và mặt trời nóng hay là mát, ưa ăn các thứ cây cỏ hoặc là vật nhỏ hơn nó, tùy theo chỗ không nhất định được. Ví dụ như tại Cao Miên, dưới trái đất có bã hèm đen, xanh loại kim khí ô thạch, thì người ngương thỉ hóa xanh màu da thăm đen, loài vật cũng như người, màu da cũng đen. Bên Ấn Độ cũng hóa xanh màu đen, đời vô thủy ở dưới sắc, ở dưới đất sắc vàng đỏ, loài hình kim thạch hóa xanh ra người Ấn Độ, máu đỏ da đen, bề ngoài do nơi sự hấp thụ gần mặt trời. Muốn biết rõ lấy con vật để so sánh thì con chó ở Ấn Độ da đen, lông thưa và hơi láng, còn con chó ở Việt Nam và Cao Miên thì da vàng và nhiều lông hơn. Đây là nghiên cứu về đời nguyên thủy Còn đời sau này, khí trời đất, xanh nhân vật, thì các loại đực cái phối hợp để truyền bá giống nòi, lưu truyền cho tới ngày nay. Những loại có lỗ tay dài hợp thì cơ quan, ngũ tạng đủ như con người. Cũng có một phần khác, thiếu chút ít, như là loài ăn cỏ, Các loại này được cái giao cấu đẻ ra con Còn các loại lỗ tai trệt thì cơ quan thiếu hơn loại trên Ăn cỏ, ăn trái cây và ăn sâu bọ Cũng giao cấu đẻ trứng Các loại vật ngũ hành ở trên trái đất này hợp với nước hóa xanh Phát triển lên trên không hợp với khí mặt trời Trong ấy pha lẫn các khí nguyên tử ngũ hành Xanh ra cái không không nhẹ nhàng ở trên, khí vừa vừa ở giữa, khí nặng ở dưới chót, để hóa xanh cùng nuôi dưỡng nhân vật. Khi tôi được sáng suốt trong lương tâm, theo ý thấy sự thật, nhưng tôi cũng không tin cho tôi, vì vô bằng cớ, tôi lấy làm tức, bởi vì nguyên thỉ là cao xa, mấy ngàn năm về trước, còn như tôi, lúc viết lời từng thuật này. Có 76 tuổi Làm sao thấu đáo được những điều quá xa xôi Bởi thế tôi phải nghiên cứu như dưới đây Lấy đất bỏ vào nước Tôi thấy đất chìm xuống Như vậy mà nói trái đất nổi là tại sao Tôi lấy một cái ly Đổ hai phần nước Lấy giấy bịt miệng ly lại Rồi lật úp cái ly lại Tôi thấy không khí rất đổi mạnh Rút miếng giấy ở dưới đáy nước, nên nước không chảy ra. Miếng giấy mỏng manh mà vẫn có sức chịu đựng tới 2 3 ly nước. Nước nặng 2 phần, còn không khí có 1 phần. Xem như trên, thì trái đất cũng nhờ không khí nóng và không khí nguội pha lẫn đỡ lên, nên trái đất chìm thành nổi. Chất nóng và chất lạnh đưa lên trên không. Biến thành hai thứ lửa, chiếu theo vòng quanh chân trời Hóa mục, bóng tròn thành mặt trời Bao bọc chất lửa Dưới đất phía bên cao, dẹt lên đó, rọi ngang qua bên thấp Chiếu theo đường kính đạo Còn đóng lửa bên thấp, dưới trái đất thoát lên trên không Chiếu vòng quanh chân trời, hóa hình mặt trăng Chất nguội của nước gọi là chất điển lạnh Khoa lẫn phối hợp điều hòa thành chất dưỡng khí để hóa xanh mỏi mặt cùng nuôi dưỡng nhân vật. Chất nóng và chất nguội cũng đều mạnh. Sự nghiên cứu như sau đây. Lấy một cái ve chai miệng hẹp hơn cái trứng gà, lối 3 phân. Đổ nước sôi vô chai làm chất lỏng có hơi nóng. Lột một cái trứng gà luộc sơ, bỏ vỏ, để lên trên miệng ve ấy. Nhờ không khí nóng rút trứng gà vào ve Đó là sức mạnh của nước Lấy một cái chai khác như trên Lấy một miếng giấy đốt lửa Bỏ vào chai Thì cái không khí nóng của lửa nó cũng hút vào Nghiên cứu về mặt trời mặt trăng Khi trời nắng Tôi lấy một cái kiến mặt lồi Rõi ánh nắng mặt trời chói vào mặt kiến Thì tôi thấy một đống lửa tròn Ở ngay giữa Thâu chất nóng vào rọi xuống, có thể đốt cháy điếu thuốc. Nghiên cứu bên nào thì rọi bên ấy, cũng như mặt trời mặt trăng đối chiếu. Còn các vị sao thì nhờ tia sáng mặt trời chiếu sẹt ra những đấm lửa gọi là sao. Nhưng bên mặt trăng thì nước pha lẫn với lửa cũng đối chiếu, vì sao ấy gọi là hành tinh, cũng có thể gọi là ngũ hành phối hợp không khí ở trái đất. Và không khí mặt trời mặt trăng hóa thành gọi là sao Nhưng ban đêm ta thấy có đường kính đạo ở dưới trái đất chiếu lên trên không Từng trời Thì đường kính đạo đó cũng nơi khí nóng khí nguội của trời đất Phối hợp gọi là giải ngân hà Hai bên giải ngân hà có nhiều sao mọc dài theo đường thẳng Rẳng đầy cả sao Thì cũng như bên trên mặt trời mặt trăng Chiếu nhiều đóng lửa phối hợp Biến thành Từ đó rọi lên thượng tầng minh triết Cũng y như vậy Bắc trên không phản chiếu xuống trần gian Trên mặt đất Có nhiều hòn núi ngũ sắc Là do nơi chất nóng Như bụi cát Trong bụi cát có chất nhớt Nhờ sự nóng gom góp các bụi nhớt hợp thành cả khối đá liên kết với nhau Nổi lên trên mặt đất Ban đêm nhờ sức lạnh của mặt trăng, ban ngày nhờ sức nóng của mặt trời, trở nên một vật cứng thành đá. Trong khối đá có sự sáng suốt của mặt trời mặt trăng chiếu dịu, làm ra một chất kim khí. Thì trong cục đá, người ta ngó thấy những chất sáng như vàng bạc và có nhiều hộp ngũ sắc. Những chỗ nào dưới đất dày, sắc có nhiều hơn thì sắc ấy mạnh mẽ hơn. Hóa ra núi đen, gọi là đá bùn, để dùng làm đá mài dao. Còn núi đỏ do nơi khối đất đỏ kết thành một hòn núi. Trong ấy có sắc trắng và sắc vàng màu hình, gọi là đá cẩm thạch, chung đúc nổi lên thành núi. Trong đấy có thứ đá tinh khiết, để làm chuỗi hộp bích. Có một thứ đá trong và sáng ngời nhờ nơi khí mặt trời và mặt trăng. Nó cũng chói lóng lánh, những người được khối đá đó để làm hộp ngọc, quả soàn. Núi xám trắng, thứ đá tinh ba của núi. Trong khối đá ấy có thứ đen để làm huyền. Núi nào có huyền thì cũng biết được. Buổi sớm mai, lúc còn sương mù, người ta thấy có một ngọn khói đen từ trong núi bay tung lên. khói đen ấy nó chạy ruồn cũng khó tầm chất đá thường người ta lấy để làm vôi và xi măng, núi xanh cũng vậy. Núi vàng các to, người ta ưa đục lấy làm đá mài dao, trong đó chất nóng hợp với khí đá, những mỏ đá thành dầu lửa, dầu lửa cũng mạch cũng chảy có mạch theo hang. Núi này ở dưới có nhiều chất asai natural, còn dưới chân núi có nhiều thứ cùng vàng pha lộn đất. Hiệp với chất nóng ở dưới đáy đất đưa lên Còn mồ hôi của các thành ra một thứ phèn đen và các lồi Trên mặt trái đất Tùy theo khối ngũ sắc Sanh ra nhân vật Cây cối Hoa quả Do mặt đất sanh ra Còn loại công trùng Chỗ ăn ở Tùy theo màu sắc Do nơi cây cối nuôi dưỡng nó Nhưng mỗi núi đều có nhiều khối kim khí cũng tùy theo sắc đá mà thôi. Đây nói về bốn biển. Dưới biển có chỗ cao như đồng nội, có chỗ thấp như thung lũng, có bông đá và sang hô, có màu chói rọi là kim khí nước cũng do ngương khí của trời đất tung ngang qua dưới đáy. Ngương khí ấy chạy qua đường chính đạo, có thứ chạy ra biển, còn có thứ hơi để đùa nước ra giữa trái đất. Nước nổi lên có bong bóng gọi là sôi tim. Bong bóng ấy nổi vừa tới mặt nước thì bể ra, kêu tiếng ầm ì có âm thanh, giỡn sóng, sóng làm ra gió, gió đốc sóng thành luồng sóng lớn, gọi là động cơ của sóng và gió. Nước cũng có bốn thứ, có thứ màu đen mùi nồng, thứ đỏ mùi chát, thứ xanh mặn, thứ trắng ngọt. Trên mặt nước có nhiều bọt nước Cũng có màng màng Bọt nước là sóng gió làm ra Còn màng màng là do chất acai Dưới đáy biển nổi lên Acai ấy là do loại mũ dầu của cây lá ủ mục Lâu ngày thành ra chất acai Dưới đáy nước có một thứ nhớt Đóng tròn dày Cũng biết ăn uống và bò Loại ấy có khí hóa xanh cá voi Cũng có một thứ khác về loại acai, có vôi và có chất nóng. Hóa xanh một miếng tròn lớn, có gai và có nhớt. Do nơi sóng gió, đánh nhồi cục, chuyển động lâu ngày, biến ấy rút nhỏ lại thành đầu, miệng, mắt. Bốn phía có bốn cái gai lớn làm chân, phía sau có một cái gai nhỏ làm đuôi. Thứ này gọi là heo nước, lội dưới nước và đi trên mặt đất, cũng ăn uống. Đủ thứ sò ốc Cũng lên bờ ăn nhiều thứ cỏ Bụng lớn Có thể bò hít không khí Rồi lặn xuống nước Chịu đựng 24 giờ Còn nhiều thứ dài Tròn có nhớt và nhỏ Làm ra nhiều thứ cá nhỏ Rắn, đĩa Cũng nhờ sự hoạt động của đất và nước Mới biết lội Sức mạnh của nó nhờ hơi lạnh Của kim khí sang hô Cùng nhiều thứ đá dưới nước Hơi lạnh ấy tiếp sức cho sự hô hấp, nhưng loại này cũng được trồi lên mặt nước hấp thụ không khí. Có thứ chịu được 12 giờ đồng hồ. Còn thứ nhỏ thì chịu ít hơn. Những loại khác cũng có thể dựa nhiều rễ cây, nhớt nước đóng vào biến ra lương trình. Còn các thứ cây lớn mục, có chất mặn là vôi, hóa xanh ra loài cá đao, cá nhám, cá dược, cá người. Loài cá đao tu lâu ngày biến ra thành con nai, trên bờ làm thú vật, còn loại sò tu lâu ngày biến thành chim xe sẻ bay tung lên trời. Ngoài ra, dưới đáy biển có một chất a-sai nóng lắm, xanh lửa, ban đêm lạnh trời, hợp thành một đóng sáng bắt từ đáy biển tung lên khỏi nước và trên không, người ta gọi là ngũ hành thủy tinh. Tóm lại... Những cảnh giới mà tôi thấy được thì không sao kể hết được. Tôi thiết tưởng mọi người cũng có thể luyện được nếu chịu khó nghiên cứu và chịu khắc phục. Sau đây tôi xin giải thích thêm về phần hồn và phách của loại người. Theo sự nghiên cứu của tôi như sau. Trong bản thể con người có hồn và phách, hồn là một thứ tiên thiên đưa xuống. Trong hộp nguyên tử có thanh khí của ngũ hành tiên thiên. Tôi họ vô ngũ hành hậu thiên gọi là Trần Giang, bởi sự cấu tạo của nam nữ kết thành một đốm máu, trụ trong bầu hợp khí của nữ giới. Cục máu ấy trong một tháng tròn dẹp và lớn chừng 2 phân. Chất máu ấy gom lại đầy và tròn, có lặn nứt như hình mặt trăng lưỡi liềm, rồi chẻ phía dưới lòng chân, phía trên lòng tay, lần lần do người mẹ hấp thụ khí âm dương Liên đối với ngũ hành Kim Mộc thủy hỏa thổ Hợp thành ngũ tạng Tâm can tỳ phế thận Và ngũ quan đầy đủ Sự cấu tạo do nơi tư tưởng Và ân tình âu yếm của đôi nam nữ Trong lúc cấu tạo người Nữ được hít nguyên tử âm thuộc phách Người nam được hít nguyên tử dương thuộc hồn Sự cấu tạo cũng tùy theo điển thấp cao tùy phúc đức của người đàn ông và tư chất của người đàn bà trong thế gian này. Tùy theo phúc đức của đôi bên, thấp hay là cao, mà sự hợp phối nguyên tử tiên thiên vậu thiên kết thành một cái thai, có hồn của người đàn ông và khách của đàn bà. Trời Phật ban bố cho đôi vợ chồng được sanh con, nếu ở lành thì con được thông minh, sáng láng, còn nếu ở giữ thì sanh con u mê, hung tợn, Đó là thưởng phạt cho đôi vợ chồng trong thời gian dưỡng dục kỳ đầu Hoa kỳ nhì, nếu làm được phúc đức, ăn ở nhân từ Thì hộp nguyên tử thuộc về bực nào thì nó sẽ phối hợp với thai ra bậc ấy Khi sanh đứa nhỏ ra vui vẻ, quý báo và hiếu thảo hơn Để thưởng cho đôi vợ chồng Hộp nguyên tử nó phân thành giai cấp, thưởng phạt vô chừng Linh hồn thuộc về thiên liêng Khi các bạn công phu Trước mặt thấy những đóm sáng Gọi là hồn thiên liêng trí thức Những người không công phu luyện đạo Thì không thể thấy được hồn Còn phách là do nơi tánh ý Thuộc về nguyên tử của phụ nữ Nó đi châu lưu bản thể Phía ngoài cũng có người gọi phách là hồn thư Lấy một ví dụ Một người thắc hỏng tự tử Khi chết thì bàn chân xuôi xuống, đào đất ngay chỗ hai bàn chân, ngay ngón cái sẽ thấy một cục máu. Cục máu lâu ngày sẽ phát triển thành một đốm lửa nhỏ, sáng như mặt trăng, hay như con đom đóm, bay vẫn vơ trên mặt đất, gọi là phách. Phách, tánh, vía, ý thuộc một loại, người ta thường gọi là hồn thư. Khi người thắt hỏng treo trên mặt đất, ba bốn, tất, Tây thì dưới đất có cục máu, còn nếu treo cổ trên cao thì không có máu, vì phách đương theo gió. Các bạn nên để ý, tại sao gần đất thì có máu, còn xa thì không có máu, là vì thể xác con người liên đối với đất. Lúc ấy khí nóng của đất mạnh hơn, cho nên mới rút được máu của người chết. Máu là thuộc về điển trong chân thật, châu thân của con người. Chúng ta nên tầm xem Phách ở đâu. Khi ta bắt tay người khác, thì người ấy biết được tay của ta nóng hay lạnh. Thử tự ngắt lấy, thì ý ta biết chỗ ấy đau. Khi có ánh sáng rọi đến bản thể chúng ta, thì cũng có một bóng đen gọi là Phách. Phách là một thứ trí giác mà thôi, còn hồn thuộc về trí tuệ hiểu sâu xa. Khi ta công phu luyện đạo, Xuất hồn đi thì chỉ có đóm lửa hiện trước mặt. Nếu có muốn đủ hình bóng thì phải dày công luyện tập. Lâu ngày phách xuất khỏi bản thể, phối hợp với hồn mới có đủ hình thể. Khi được xuất hồn lên cao, thì hình bóng ta ngó xuống bản thể ta. Tùy theo sự chịu khó của mỗi người, sự ưng thuận công phu cho dày công Thì sẽ xuất hồn đủ hình bóng và thông hiểu quá khứ vị lai Cùng được dạo thiên cảnh Các bạn nên để ý Khi được xuất hồn thì phải mê Trong đó có cái tỉnh Rồi ta thấy trên nê hường, mỏ ác, tê lạnh Thì hồn mới xuất được Lúc xuất hồn, bản thể của ta đang ngồi Nếu có sự đụng chạm nhẹ thì không biết Còn con mũi cắn thì biết và vẫn nghe tiếng kêu của con vật Bản thể ta là một cơ cấu phối hợp ngũ hành cấp bậc, gọi là tiểu thiên địa, do nơi sự điều khiển hóa xanh của ngũ hành thiên tiên thiên. Chất nguyên tử tiên thiên cũng là một chất nhớt hóa xanh, xương và gân to, do sự phối hợp của hợp nguyên tử tiên thiên và hậu thiên kết thành ngũ tạng. Phổi thuộc chim, hóa xanh nước, gan thuộc mộc hóa xanh lửa. Tim thuộc hỏa, hóa xanh thổ, bao tử thuộc thổ, hóa xanh thủy Thận là trái cực, chia làm hai bên thủy và hỏa để điều khiển ngũ hành Trong ngũ hành, mọi chất đều có nguyên tử Nguyên tử là một thứ thanh khí hoạt động không ngừng Trong mỗi bản thể đều có vật chất là cái xác làm trụ sở cho nguyên tử hoạt động Giao thiệp bên trong và bên ngoài Tại sao người ta thường gọi là tiểu thiên địa? Phật là vũ trụ Cửa khiếu ngay xoáy ốc Trung tim bộ đầu ta Còn trời là ở trước tráng ta Còn mắt bên trái gọi là mặt trời sáng đỏ lửa hồng Mắt bên phải thuộc về mặt trăng Hai con mắt khóc có nước chảy Đó là trời mưa Gèn là mây khói Khi gẹn lấp con mắt thì ta thấy mắt mờ như xương văn Ngoài mặt da có nhiều lỗ chân lông, hóa mồ hôi xanh tuyết Ngũ tạng là năm vì sao, gọi là hành tinh Tức là năm đóng lửa Mấy cơ cấu tạo hóa điều khiển mọi mặt bên trong và bên ngoài Xương là một chất vôi Vôi là một khí nóng, là lửa Còn gan là một chất nước nhớt, lỏng Hợp thành gọi là nước Máu là do nơi chất nước và đất lọc thành Châu lưu trong bản thể ta gọi là điển Xác thịt tất cả đều có khí điển bên trong và bên ngoài Khi khí điển của năm khóm lửa tan mất Thì thể xác ta hết động đậy Gọi là chết Xác chết thuộc về hổ, hoàng nguyên cho đất Tìm hiểu điển hình của trời Phật Khi Phật truyền Pháp Ấn có ba chấm gọi là Tam Giác Điểm thứ nhất là một vị cao thượng Không thể thấy được Là vì ta còn ở thế gian Không được biết Phật Trời Tầng nào là cao thượng Khi Phật Ngài truyền Ấn Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn Nghĩa là Trên trời dưới đất có một mình ta Thế gian hi hữu Trong thế gian ai cũng có Với mấy câu chữ cao xa đó, nhưng chúng ta không thể thấy được sự bí ẩn của trời Phật. Thành thử, buộc lòng phải nghiên cứu để thấu đáo. Phật Ngài truyền ấn tam giác Chấm thứ nhất gọi là tinh Chấm thứ nhì gọi là khí Chấm thứ ba gọi là thần Tinh để làm việc cho vũ trụ Khí để làm việc cho ngũ hành Thần để làm việc cho trời đất Lúc nguyên thể thì có Phật, Trời và Đất. Đất xanh nhân vật, gọi là thiên địa nhân, Trời, Đất, Người. Tôi xin nghiên cứu như dưới đây. Phân giai cấp nào, cao và giai cấp nào thấp để mà hiểu. Trước mặt ta có mặt trời, mặt trăng, là hai con mắt. Đó gọi là mặt trời. Còn trên xoáy của ta, ta không thể thấy được. Gọi là vô cực cao thượng, đó là Phật. Ta là người ở thế gian, dọng thấy có mặt trời, mặt trăng, sao và mây. Còn Phật thì ai thấy được? Đó là Cao Thượng. Bởi vậy, người ta gọi là Phật Trời Người, rồi sanh ra Đạo. Đạo là một con đường để thấu hiểu trên trời dưới đất. Cho nên ta vẽ một hình tam giác, là Ấn của Phật ban hành như sau. Phật chứng kiến và điều khiển trời và ngũ hành. Con đường đạo cũng là tam giác, chia ra như sau Số 1 là linh hồn, tức là điển. Xuống đâu? Xuống số 2 là thế gian. Số 3 làm việc gì? Làm việc cực nhọc, đổ mồ hôi, xót con mắt, cạnh tranh, phấn đấu. Xong là chết, sẽ về thiên đàng. Đây là tóm tắc của đường đạo. Sửa chơn sang bước đường đạo. Một, đường đạo có tránh tâm, tu thân, khắc kỷ, phục lễ. Hai, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Ba, sĩ, nông, công, thương. Gồm tất cả có 3 điểm giác. Một, giác minh, là minh triết, tức là một vị Phật. Minh mẫn sáng suốt, là người biết đạo. Hai, giác đắc là người cần đương công phu để thấu hiểu nguồn cội của đạo, sự lành, sự dữ. Công phu cần làm pháp luân thường chuyển để thanh lọc điển trược hóa thanh, trừ chứng bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố dục. Chúng ta công phu bình bỉ nhờ pháp môn gọi là Hỏa Luân Sa. Chúng ta phải ráng làm pháp luân thường chuyển để năm đám lửa giang ra. Thứ lửa hung bạo kêu là hỏa tặc Ba, giác ngộ Là người đã trao luyện và đã gặp đạo, rõ đạo Khi chúng ta công phu luyện đạo, chuyển pháp luân cho mãnh liệt Thì lửa hỏa tặc gian ra, còn lại lửa thanh gọi là hỏa đức Hỏa đức này gốc từ trên mặt trời, mặt trăng xuống gọi là điển Cũng gọi là nguyên tử nữa Làm cho chúng ta nên một người lành, phản bổn hường nguyên, y như lúc sơ sanh. Từ đó tới sau, ta sẽ được sáng suốt, không xa đọa lầm lỗi nữa, gọi là giác ngộ. Muốn cho được thấu đáo điểm thứ ba hơn, thì hỏa đức là thiên liên. Tâm hồn gồm tinh, khí, thần, còn phách là hỏa tặc. Thứ nhì, lấy cận bảo của mặt trời, mặt trăng. Cũng là cặn bả của ngũ hành, gọi là thất phách, là vía. Vía là bóc hình. Phép giải trí của đời đạo song tu, tôi để vào mục này cho các bạn đạo khảo cứu cho được thêm sáng suốt. Phương pháp công phu luyện đạo Ban đêm, vào khoảng 12 giờ, tức là lúc âm dương chia hai thời gian, phân nửa là ngày, cũng gọi là âm dương hiệp phối. Ta ngồi yên tĩnh để cho bản thể ta được yên, gọi là tỉnh tâm, xếp bằng, dòm xuống phía dưới hai bắp bế, thấy cái ấn Phật tam giác. Để ý từ đầu gối lên đến rúng là tề luân hư cảnh, nghĩa là bánh xe làm cho phát điển. Trong rúng xung quanh có 4 điểm hợp với lỗ rúng gọi là năm điển. Câu Phật nói là tứ hải quy gia. Nghĩa là bốn điểm hợp về một nhà là vậy Khi ta ngồi công phu Thì bốn điểm ấy gom vào rúng Hóa ra năm thứ lửa ngũ hành Làm việc cho lục căn phía dưới Như ruột non, ruột già, bong bóng Bỏng đái, hai chân và bao tử Thuộc về đàn bà Và bao dưỡng khí Thuộc về đàn ông Cái rúng và bốn điểm gọi là ngũ hành Chia phân nửa làm việc phía dưới Còn phân nửa giao tiếp trên, bao tử Trên bao tử có lá lách hoi hóp, phèo, mật hợp với bao tử làm việc Trong bao tử này có một phần để vận động xuống tiếp cho Huỳnh Đình hạ thừa Huỳnh Đình là một chỗ gom ngũ hành để làm việc cho hai chân Và chỗ dưỡng khí đàn bà nằm giữa trên trái cật Kêu là cũ khuôn Còn đàn ông thì nằm tại chỗ dương đạo, dương Phật Phía trong ngay bao dưỡng khí là đùm trứng giái. Bao tử làm việc hoạt động tiêu hóa, phát triển ngũ hành lên ngũ tạng. Ngũ tạng là trái tim, lá gan với bao tử, lá phổi và trái cực. Trong bao tử có hai cái vòi. Một cái ngay để làm việc khí điển phối hợp lên trên. Còn một cái nữa giao tiếp với hình đình hạ thừa. Là vội Cùng cái cực mặt Và cái cực trái Hợp với Thượng Huỳnh Đình Thượng Huỳnh Đình là ốc Hai con mắt Lỗ mũi Cái miệng Và hai lỗ tai Là lục căng lục trần Trong bản thể ta Chia ra làm hai Vũ trụ là xương sống Làm chủ phần hồn Ngay giữa xương sống Chỗ dính đùm ngũ tạng Gọi là hiệp tích Chỗ ấy hồn ở Còn ốc là chỗ để hồn làm việc Kể về lục căng lục trần Phía bên trái gọi là tả bành chất Phía bên mặt gọi là hữu bành cư Lục căng phân nửa bộ đầu bên trái gọi là lục căng của thất phách Trên tiên thiên hợp với khí trung giới gọi là nguyên tử Của tiên thiên mặt trời Còn lục trần lấy ngũ hành nơi mặt đất hợp với mặt trăng Đầu, tay, chân phối hợp với bản thể Mỗi thứ có hai thứ khí phách âm và dương Để phối hợp với tiên thiên Khí phách này tuy là phân hai bên Nhưng khi làm việc thì hợp lại để trao đổi Như khí phách bên trái tả bành chất Là bóng trước mặt mình tới mượn hữu hình cư Là bóng sau lưng để làm việc Khi rắc rối hữu sự Báo cáo cho linh hồn được hiểu Để tránh nạn Nói về soi hồn Là làm cho điển lửa được thông Điển thông là hồn sáng suốt Sẽ được thấy Hồn tập trung chỗ ngay giữa hai chân mày Gọi là tâm linh Chỗ ấy có ổ vắng nhện màu trắng láng Ở ngoài mặt xương Bên ngoài là da Nếu lấy tay vỗ mạnh trước trán, Thì ta sẽ thấy tá hỏa tam tinh Lửa xẹt ra hết hồn Chỗ này hồn gom lại Đó để làm việc cho tiên thiên Hai bên mạng tang có hai cái cân chia đôi Từ lỗ tai lên tới đầu Còn một nhánh gân nữa quẹo xuống màng tan Đi ngang qua chân mày Thẳng tới nổ vắng nhện Từ bên tả chuyển qua đến bên hữu Gân ấy được tẻ ra Một phần nửa đi xuống mí con mắt Chạy xuống bên cạnh lỗ mũi Ăn xung quanh miệng Rồi tẻ một đường gân nữa Ăn truyền đến ót Ngay giữa xương sóng Nơi cổ có một điểm ngay giữa ăn ngay vào lỗ tủy xương sống gọi là giáp cốt. Chỗ giáp cốt trống hơn các khớp xương sống, điển chạy theo gân một đường thẳng rẳng hai bên xương sống xuống tới xương khu. Còn một đường nữa ăn chỗ khớp xương giáp cốt vô trong, tiếp cho đường mạch đốc phía trong. Hai bên xương sống phía trong có một đường dính ép vô màu trắng cũng như gân nhưng ít dẻo hơn. Ăn xuống hai trái cật để tiếp lửa điển Rồi nhóm điển qua, huyệt tề luân hư cảnh Tề luân hư cảnh có nhiều thứ gân ở ngoài da bụng Chạy cả bản thể ta Chỗ nào có gân thì đều có khí lỏng chạy theo Khí lỏng để lọc máu và dắt máu chạy châu lưu trong thân thể Thứ máu ở dưới hạ huỳnh đình là máu cặn bã đỏ nhiều Còn phía trên trung thượng huỳnh đình Thì máu trong gọi là thanh khí lửa điển Rồi từ trung khí cũng phải lọc một thứ máu thanh hơn nữa Để chạy thẳng lên cửu khéo Bởi thế ta lấy ngón cái bịch vào lỗ tai cho kín Để làm cho điển ngưng Rồi lấy ngón giữa chận vào khớp xương vành con mắt Kéo chằn nhẹ nhẹ Rồi ngón tay trỏ để chận nhẹ chỗ đường gân chia đôi Nơi màng tan gần mái tóc Thì điển ấy không chạy trong mấy đường chận Phải phát tung linh cửa khiếu tức là xoáy Khí điển từ xoáy chạy ngay chính giữa trước tráng Điển bắt buộc hỏa luân xa trước trán xoay chuyển làm cho lửa nhán ra Ban đầu chúng ta thấy lờ mờ như mây xao qua lại Bay xung quanh trước mắt Sau khi soi hồn Hai bàn tay mặt trái âm dương cặp nhau Trên dưới là 5 ngón tay Hai bên cùi chỏ kẹp hông lại Rồi làm pháp Luân thường chuyển Ngồi xếp bằng, nhắm con mắt Dưỡng tâm ngồi yên, hí tịnh Không suy nghĩ gì hết Chóp lưỡi co lên chân răng Để làm cho chất lỏng là máu nước Chạy lên chân răng Tạo ra một thứ nước miếng Để cho khỏi khô cổ Và lọc trên nước mặn trong bản thể được thanh Và trở nên ngọt Ngậm miệng, cắn răng nhẹ nhẹ Để làm cho mấy huyệt cân toàn thể phải ứng phó Cử động theo điển khi có lệnh lệnh lệ hít hơi vào động hết Gọi là lệnh Lúc ấy ta hít hơi bằng lũ mũi Nhẹ từ từ đem xuống tới hạ thừa Rồi hít luôn thì hơi ấy tiếp tục tràn lên đến cuốn họng Động tới cuốn vị Truyền bá cho phổi và gan Trái tim, bao tử, trái cật Xoay chuyển mạnh để vào hiệp tích Chỗ mạch đốc Mạch đốc truyền bá cho mỗi gân đồng đều xoay chuyển Các điển châu lưu thân thể tiếp lên cửa khiếu Truyền bá cho điển chạy xuống huyệt luân xa Lộ ván nhện Khi làm pháp luân thường chuyển xong rồi Thì tới thiền định Cũng ngồi công phu như thường Nhắm mắt, ý dỗ ngủ Lúc đó sẽ phát mê Một hồi lâu thì trong cái mê có cái tỉnh Các bạn cố gắng công phu sẽ được phát điển như đèn pin. Lời của cụ Đỗ Thuần Hậu Tài liệu này để cho các bạn nghiên cứu, không phải để cho các bạn tin.